Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh cứ nghĩ là nó giúp tôi kéo lại vốn Anh ở một tay của nó bày trò lừa tôi nợ nần chồng chất Vì gà con thơm cho nó miễn nợ nữa nếu mà không đam mê bài bạc trước giờ con thơm với thằng Tư đã lấy nhau Giờ này còn trách thân thì được cái gì nữa Hay là ngày mai ông sang nhà cô tá mượn chiếc xe đạp Rồi ông chờ tôi lên thăm nó xem sao Chứ cứ thế này tôi không có chịu nổi đâu Ngày mai thằng tí nó đi học rồi Đồng áng ruộng vườn bỏ không có coi được đâu Mai bà cứ biên thơ Ba ngày nữa mà không có thấy trả lời Thì tôi chờ bà đi Trở đầu ngoài sân có tiếng bước chân lẹp xẹp Bà Năm giật mình khi thấy anh Tư đang miếu máu Tư, giờ này bay đi đâu mà sang đây Con, con đang đuổi theo em thơm Ông Năm trộm dậy bật người bay nói sao, con thơm, con thơm đâu Cô Năm với bác Năm giấu con về không có thấy em thơm đứng trước cửa nhà con Con gọi thì em ấy quay đầu chạy Con đuổi nhưng mà không có kịp, con thấy em Thơm vừa chạy vào sân đi mà, hai người đừng có xấu con nữa. Hai năm qua con nhớ em Thơm hóa khởi dại, nhớ tưởng chừng như là muốn phát điên, cho con gặp em một chút rồi con về. Bà Nam chỉ còn biết đứng lặng người dây nước mắt, ông Nam cũng không biết giải thích thế nào để cho Tư hiểu. Bà không biết nói sao cả nhưng mà thật sự là Thơm không có ở đây. Bà nói dối con phải không? Thơm, Thơm ơi, em trốn ở đâu em ra đây với anh? Lúc nãy anh thấy em khóc. Có phải em không được hạnh phúc phải không? Buông bỏ đi em, ở đây với anh. Anh hứa sẽ bù đắp cho em, chẳng cần chi giàu sang. Anh đào ao thả cá, em cuốc đất trồng rau. Chỉ cần thương nhau là đủ rồi. Sao đây với anh, được có chốn anh nữa. Vừa nói anh Tư vừa chạy vén mạng các buồng tìm kiếm. Chạy xuống gian bếp, chạy ra sâu hè, nhưng cũng chẳng thấy thơm đâu cả. Anh quỳ xuống đất ôm đầu mà khóc như một đứa trẻ. Quay trở lại với những con người tàn đập. Bà Đỗ sứng sở không tin vào mắt của mình Bà hít thật sâu đi lại chỗ của Vân May quá Vân nó còn sống Còn sống ư Giết tôi phải giết Khanh lao vào như một con mãnh thú Đang khắt máu Đưa tay định bóp cổ của Vân Đừng Khanh con làm gì vậy buông tay ra Má má con thơm đó để con giết nó Con khủng hả Là Vân không phải là thơm Không là cô ta là thơm Bà Đỗ hét lớn tắt vào mặt của Khanh Con nhìn kỹ đi Khanh lắc cái đầu nghĩa rằng kèn két Là Vân Không sao lại là Vân Rõ, rõ ràng là thơ mà Má bây giờ vậy làm sao Cô có sao không má Hay là mình ném ấy xuống giếng luôn đi Má tôi tôi không muốn vào tù Còn bình tĩnh nghe má nói Vân chưa chết Vân chỉ bị một con mắt thôi Thì làm sao mà chết được Công lắm là bị hư con mắt đó Còn nên nhớ rằng má chỉ có con là duy nhất Vân mang bầu con của con Cháu của má Nhất định ra bảo vệ sinh ra Còn đi lấy bông băng thuốc mang qua đây để má vệ sinh sát khuẩn vết thương Từ hôm đó trở lại mưa tầm đã Tiếng gió giít nghe như xét lầm Tiếng ve sầu của mùa hè lại kêu sầu thảm Rồi tiếng cười thê thế ở ngoài giếng hoang Tiếng vần khóc thốt thít ở trong phòng Cô không ngờ bản thân lại rơi vào bi thảm như ngày hôm nay Cứ tưởng sẽ sống trong nhung lụa Được cung phụng nâng chiều Nhưng bây giờ lại trở thành kẻ khuyết tật Cô liền nức nở mà nói Tại sao không đâm mãi mắt của tôi luôn đi, để lại làm gì một con để tôi phải thấy gương mặt xấu xí của tôi lúc này. Bà Đỗ và Khanh bước vào, bây giờ cũng đã là 5 giờ sáng, nhưng do trời mưa cho nên trời còn tối. Không nhìn đồng hồ thì cũng nghĩ bây giờ độ 1-2 giờ đêm mà thôi. Còn, còn thấy trong người thế nào? Mà, mà dạy thẳng Khanh rồi nó bị mộng du Em, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa anh hưởng đến con. Bỗng ba người giật bắn mình khi mà bóng trắng ở trong góc phòng Cái bóng đang xoay mặt về phía trong tường Nhìn kỹ ra đó chính là thơm chứ không phải là ai hết Cô là ai? Tao là kẻ nằm ở dưới giếng Cô, cô muốn gì? Muốn chúng mày phải chết Bà đỗ cúi đầu ngồi bệt xuống đất đập đầu lia lia Con, con tha cho gia đình của má đi Con cần gì để má cúng cho con? Cúng mạng của chúng mày cho tao đi. Câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để làm cho ba người phải dùng mình. Chợt cái bóng trắng đó xoay mặt lại. Các ba người giật thoát tim. Khương mặt nhảy nhuộn thối dữa. Thường tiếp tục nói. Chúng mày muốn cháu, cháu của mày đây. Vừa nói xong thì trên vai của bà Đỗ xuất hiện một đứa con nít. Phải nói gương mặt y chang như là khanh. Nếu không có bộ ruột thông lòng ra ngoài thì đứa bé trông đáng yêu lắm. Bà Đỗ nhìn là chết đứng, đứa bé phát ra mùi hôi thối nồng nặc, hòa với cái mùi máu tanh tươi khiến cho bà chẳng tài nào chịu nổi. Khanh trả lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net